các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net vào đỡ người giám sát công trình. Bố Ngọc Lam thấy cô đánh người vô cớ thì bác ta còn điên tiết hơn nữa. Bác ta chửi lớn. Cái đồ mất dạy. Ta không có cái loại con như mày. Cút, cút ngay đi. Lúc đầu Ngọc Lam vẫn còn ở lì đó. Bố cô định la vào và vả cho cô thêm mấy cái nữa thì may thay mẹ Ngọc Lam đã ngăn lại mà gào góc van xin chồng mình. Khánh cũng nhanh chóng kéo Ngọc Lam ra khỏi nhà. Hai người ngồi lại xe máy, Khánh cũng không biết phải đưa Ngọc Lam đi đâu, thế nên cậu ta cứ chạy mãi chạy mãi. Ngọc Lam ngồi sau xe bất ngờ hỏi Khánh, "Khánh à, nếu như chỉ còn có Ngọc Lam cô cứu lấy gia đình của mình, thì Khánh vẫn luôn giúp đỡ và bên cạnh Lam chứ?" Khánh nghe câu hỏi đó của Ngọc Lam thì có hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu đáp ngay, "Ngọc Lam yên tâm đi, Khánh sẽ cùng với Ngọc Lam cho tới cùng." Nghe cái câu trả lời đó của Khánh, thì Ngọc Lam như an tâm lắm. Bất ngờ, cô ngồi sát lại vòng tay ôm chặt lấy Khánh mà thỏ thẻ: "Cảm ơn anh." Khánh được Ngọc Lam ôm bất ngờ thì cậu ta như có thêm sức mạnh. Khánh một tay hạ xuống, cầm chặt lấy tay Ngọc Lam trong hạnh phúc. Người ta thường có câu: "Người tính không bằng trời tính." Đâm ra, là sẽ dẫn tới việc hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu quả đúng như người xưa nói vậy, Liệu Ngọc Lam có thể cứu gia đình cô thoát khỏi cái đại họa này không? Khi mà bản thân những gì mà gia đình cô sắp phải trải qua lại là một phần của nhân quả. Dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì bây giờ trong đầu Ngọc Lam đã đinh đảnh suy nghĩ, cách làm sao? Trước tiên là để chấn mạch căn nhà mà bố cô sắp sập lên. Về phần nghiệp chướng quỷ thần, có lẽ hắn ta cũng đã bắt đầu hành phạt đối với gia đình cô Ngọc Lam rồi. Cuộc chiến giữa con người và thần thánh có lẽ sẽ trở nên công bằng hơn nếu như mà Ngọc Lam biết được thời điểm nào là tai họa sẽ thực sự giáng xuống đầu gia đình cô. Đúng như lời ông thầy trưởng nói, ông Mạnh có tất cả bảy người con. Bố của Ngọc Lam là người con cả và giới bác ta còn có hai ông anh, ba người em gái và một người em trai út nữa. Nói về cái người trai em út này của gia đình nhà Ngọc Lam cũng không biết là nên thương hay trách nữa. Do gia đình đông con, thêm vào đó ông mày quá bận rộn với việc bắt ma diệt quỷ, nên hầu hết các con thường phải tự chăm sóc lẫn nhau. Người chú út của Ngọc Lam là người con trai cuối cùng nên được ba bà trị cưng chiều lắm. Thêm vào đó, việc bố mẹ buông lơi không quản lý nên càng lớn chú ta càng hư hỏng và sa chân vào con đường nghiện hút. Người chú này của Ngọc Lam hiện nay mới chỉ có ngoài 30 tuổi, chưa vợ con, nghề nghiệp cũng không Tuổi ngày chỉ dựa sống vào tiền bạc của các anh chị trong nhà cho, phải khó khăn lắm chú ta mới xin được một chân làm thợ hồ. Thế nhưng mà cái tật nghiện rượu và trích hút thì hiệu như vẫn không tài nào bỏ được. Người chú này của Ngọc Lam còn có một cái đức tính mà không phải ai trong dòng họ cũng nhìn nhận ra được, đó là tính sâm đáng. Làm được bao nhiêu tiền, chú ta cũng thường đi gọi gái và kiếm nhà nghỉ để quất. Thế nhưng với một con người coi là thừa thải trong gia đình, thì chẳng mấy ai quan tâm cậu ta làm gì hay đi đâu cả. Bố Ngọc Lam đối với người em út của mình thì khinh và ghét ra mặt. Một phần là vì bác ta coi thường đứa em này, và thêm vào nữa, bố của Ngọc Lam còn sợ rằng sau này chú út sẽ đói quá mà sinh ra làm liệu và sẽ hại đến gia đình Ngọc Lam nói gì. Tuy cô nói gì thì nói, nhưng trong mắt của Ngọc Lam thì chú út vẫn đơn thuần là một người chú máu mủ ruột thịt. Chú út dù có hư hỏng đến đâu, nhưng chú ta vẫn rất yêu quý Ngọc Lam và có lẽ cũng chỉ có một mình Ngọc Lam ở trong cái dòng họ này, là nhìn ra được cái mặt thiện của chú út mà thôi. Nhân tiện việc xây lại nhà, nghĩ rằng thôi thì cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho đứa em út của mình. Bố của Ngọc Lam đã cho cậu ta làm cùng. Việc đầu tiên mà họ làm đó là di dời toàn bộ nội thất của trong nhà ra. Sau đó làm lại cái sân lát gạch đỏ đàng hoàng trong lúc đào bới sới lộn nguyên cả cái sân lên, vô tình chú út và nhóm thợ đã tung được cả 7 cây mộc đinh bảy tấc mà ngày nào ông mạch đã chôn xuống để chấn nhà. Chỉ trong tích tắc, khi 7 cây mộc đinh được đào lên, chúng ngưng tỏa sáng và mùi thơm, bỗng chốc biến thành 7 cây đinh than mà vỡ vụn ra. Tưởng rằng mọi việc đến đây là chấm dứt, ai ngờ khi sân trước vừa được đào lên thì bất ngờ cả bốn căn nhà bỗng nhiên như bị bàn tay khổng lồ từ trên trời đè xuống mà sập nát tan tành. Cũng rất may là không có một ai bị thương cả. Chu Út cũng như nhiều người khác khi chứng kiến cái cảnh tượng mà cả bốn căn nhà cùng sụp đổ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net